129. Dục vọng và đam mê. Linh hồn thiêng liêng của thượng đế sống trong mọi người đàn ông hoặc đàn bà là một tội lỗi nếu xem cái mang giữ linh hồn thượng đế như là một nguồn lạc thú của thân xác. Do vậy, bồi với một người đàn ông thì mọi người đàn bà trước hết là người chị, em gái của y và đối với một người đàn bà thì mọi người đàn ông trước hết là anh em trai của nàng. Bạn không thể tưởng tượng được một vị thánh như là một người kết hôn. Kẻ nào càng tiến gần hơn đến với cuộc sống thánh thiện, kẻ ấy càng trở nên tinh khiết. Kinh Thánh nói rằng chồng và vợ không phải là hai thực thể tách rời nhau mà là một. Điều này rất đúng. Sự hợp nhất tình dục của hai người này dẫn đến một cuộc sống mới. và hợp nhất họ trong một thể cách huyền nhiệm. Tình yêu tâm linh, tình huynh đệ giữa một người đàn ông và một người đàn bà có thể mạnh hơn bất cứ sự hấp dẫn tình dục nào giữa họ.